chứ 151, nếu dám lừa tôi thì bà ở đó mà chờ chết đi du phu nhân cảm nhận được sát khí đang ủ n ùn kéo tới từ từ tôi không tin chú lừa tôi du rực cười nhạt nếu bà cho rằng tôi đang lừa bà có thể để bà chết thoải mái một chút vậy cứ cho là vậy đi đằng nào bà sống cũng chẳng được bao lâu con dao trong tay ông chuyển một vòng nhắm thẳng tới cổ du phu nhân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 du phu nhân kinh hoàng liên tục l ù i về phía sau vết thương trên người nứt ra m á u c h ả y túa ra mà bà ta cũng không hề phát hiện du d ự c tôi nói nhanh lắm chờ tôi nói xong mà chủ vì ẹn muốn giết tôi thì tôi không còn gì để nói tôi biết bản lĩnh của chú chú lợi hại hơn bất cứ ai trong du ra nếu chú muốn chú nhất định có thể cứu tôi ra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 còn chờ tới bây giờ sao du phu nhân lập tức nói tôi biết chú không muốn tranh cướp với bọn họ nhưng mà trừ du ra còn còn có tập đoàn n h ế t b ả n con dao trong tay du rực khẽ c h u y ể n động ông lộ ra chút vẻ hứng thú tập đoàn n h ế t b ả n ngược lại có chút ý tứ trong lòng phu nhân hiểu rõ người như du rực nếu không lấy được thành ý đủ nặng thì tuyệt sẽ không bỏ qua cho bà ta nhưng bà ta không muốn chết ở đây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 Du lão gia đem quyền hành giao cho du d ự c thì có lẽ cả gia tộc họ du đã đi đến một tầm cao mới đáng tiếc cây to đòn gió càng ưu tú thì càng trở thành cái đinh trong mắt những người khác ngay cả du lão gia cũng đấu k ỹ với du d ự c cho nên đến bây giờ bà ta vẫn không hiểu nổi thực lực chân chính của du d ự c nỗi lo lắng duy nhất của hạ như s ư ơ n g chính là thực lực chân chính của người này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 trong thời gian ngắn như vậy du d ự c nhất định không t r a ra được cho dù là người của bộ công thương tới cũng không thể nhanh chóng t r a rõ hạ như sương nghĩ thế trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm chờ lần sau du d ự c tới bà ta nhất định cầu xin du d ự c đưa bà ta ra ngoài trước 1153, thế giới lớn như vậy nhưng lại không có em chỉ cần có thể thoát ra bà ta sẽ lập tức ra nước ngoài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 để bắt con đi điều tra trước xem nó có lai lịch thế nào được tiến thanh ti hỏi điều tra rõ rồi làm thế nào du d ự c nói đến lúc đó con nghe chú an bài vậy chú định lúc nào đến gặp bà ta tiếp du d ự c nghĩ một chút mới nói không đ ổ i để bà ta bị hành hạ thêm mấy ngày hành hạ thân xác không quan trọng quan trọng phải bảo mòn lý trí của bà ta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 có chết bà ta cũng không đúng du rực xoa đỉnh đầu hiến thanh ti một cái chú về trước con đi nghỉ sớm đi hiến thanh ti gật đầu vâng du rực xoay người rời đi bóng lưng thật cao lớn mà lại cô đơn hiến thanh ti đứng yên một hồi cho đến khi nhạc thính phong cầm lấy bàn tay mình thì cô mới lấy lại tinh thần nhạc thính phong dắt tay hiến thanh ti xuống lầu đang suy nghĩ cái gì đang nghĩ không có gì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 ông không thân cận với bất kỳ ai trong du gian nên cũng chẳng muốn khách khí với họ du khiên không nhúc nhích lạnh giọng hỏi chú đi đâu vậy du d ự c ném chĩa khóa xe khởi áo khoác không liên quan đến anh khoe miệng du khiên co quáp du d ự c chùa cho anh nghe mấy ngày nay chủ đảng bận rộn cái gì c h ư ơ một nghìn một trăm năm mươi bốn g ư ờ i ta đã muốn đánh thì phải d ơ mặt ra cho người ta đánh Du khiên cảm thấy còn chưa đủ bèn nói thêm một câu trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy mà chú loại làm như không liên quan đến mình đừng quên chú cũng mang họ du du rực cười m g a một tiếng thở d à y muốn thay dép đi trong phòng của khách sạn có thời gian quản tôi thì thà anh lo mà nghĩ tới chuyện của hạ như sương đi mấy ngày trước du ra bị phát hiện trốn thuế một lô xe ô tô giờ vẫn đảng bị hải quan tạm giữ đấy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 du khiên nghĩ tới đây liền cảm thấy nhức đầu ông ta tức giận nói chú còn nói thế được à? du ra hiện tại đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng thân là một thành viên chúc ũ n g nên vì du ra mà làm chút chuyện đi chứ du dực niệm mai lúc nãy tôi còn chưa nói hết chuyện làm ăn của du ra tôi không hề tham dự vào cũng không cổ phần trong công ty bất kể phát sinh chuyện ghi cũng không liên quan đến tôi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 chẳng ai trong nhà có thể quản được nó du d ự c lạnh lùng nhìn đừng để tôi nói tới lần thứ ba du khiên cảm thờ ý ạ khiếp đảm vừa mất mặt chú sao du ra lại có loại người như chú ngày mai để cha tới nói chuyện với chú du d ự c không nói câu nào lạnh lùng nhìn ông ta du khiên nghiến răng xoay người đi ra ngoài du d ự c chậm dai nói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 rốt cuộc trong tay bà ta còn bao nhiêu lá bài chưa lật nghiết bàn nghiết bàn du rực cười mịa một tiếng cũng chỉ là một con chim sẻ sống nương nhờ vào hạ gia thôi ấy thế mà lại nghĩ mình chính là phượng hoàng du rực nhấc ly rượu lên đi tới bên cửa sổ căn phòng này cao trên hơn ba mươi tầng tầm nhìn có thể bao quát rất xa thành phố này thật xinh đẹp nhưng đang tiếc ông lại không thích nó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 du r a luôn có hoạt động buôn lậu trốn thuế hơn nữa còn là số lượng khổng lồ mà lợi nhuận kết xù này tất nhiên không thể ghi vào sổ sách của công ty rồi tiến thanh ti lật văn kiện vậy ý của bác là tập đoàn niết b ả n này thật ra chỉ là công ty giúp du r a rửa tiền ngược lại không thể nói là rửa cho du r a chính xác mà nói thì phải là rửa tiền giúp hạ như x ư ơ n g sau khi cô ta gả vào du g a du ra muốn mượn thân phận của cô ta nên kéo cô ta xuống nước rất nhanh cô ta đã tiến vào việc buôn lậu của du ra nhưng xem chừng người đàn bà này không thỏa mãn với việc chỉ giúp du ra cho nên mới lợi dụng con đường buôn lậu nhiều năm của du ra để tự mình buôn lậu lấy được tiền lời lãi thông qua niết bàn để rửa sạch tiến thanh ti đột nhiên có cảm giác được xem đến đây là đủ rồi cô lắc đầu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 mấy năm nay thuế quan đường biển được siết chặt du r a cũng buộc phải thu tay lại rất nhiều huống h ổ là bà ta cho nên những năm gần đây bà ta cũng chẳng kiếm được bao nhiêu hơn nữa niết bàn cũng lô vốn rất nhiều bà ta muốn bù vào chỗ thiếu hụt đúng là rất khó t i ế n thanh t i lắc đầu cho nên bà ta mới có ý đồ với quả hỉ môn của bà ngoại t r ự c nữ cường nhân nha cô không thể không thừa nhận hạ như sương rất có bản lĩnh nếu không phải hạ an lan để cơ quan tình báo đi điều tra thì trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không điều tra ra được những chuyện này nói chuyện xong cô đứng dậy c ả m ơn bác cũng mượn rồi bác làm xong việc thì mau nghỉ ngơi đi được tiến thanh ti đi tới cửa nghiêng đầu cười ngọt ngào một tiếng đúng rồi cách vách của của bác có hàng xóm mới nhớ quan tâm chăm sóc người ta nhà bác hạ an lan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 không muốn ngủ thì đi ra ngoài đừng bà chủ à tôi manh liệt yêu cầu làm thêm giờ bà chủ thỏa mãn nguyện vọng này đi nếu như bà chủ này không đồng ý thì sao nhạc thính phong thở dài một tiếng vậy nhân viên chỉ có thể cưỡng ép làm thêm giờ chương một n t r ư ơ i chín tỉnh lại ở trong lòng ông l a n lộn t r ắ n g chê nhạc thính phong mới vớt ve tấm lưng của yến thanh t i hỏi cô lúc này em buồn cái gì y ế n thanh ti lúc này mới chợt nhớ tới cô vô vô chán xong rồi đều tại anh hình như em làm một chuyện sai lầm rồi chuyện gì em đưa mẹ anh vào phòng bắt em lời này y ế n thanh ti ngại không dám nói ra không bằng làm một lần nữa em sẽ có dũng khí nói ra y ế n thanh ti há mồm cắn một cái ngủ cô rất hối hận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 ngay lúc mọi người phá cửa xông vào ha an lan đột nhiên đưa tay kéo nhạc phu nhân lại đem bà ôm vào trong ngực nâng cằm bà ấy lên túi đầu hôn xuống t r ư m s 1 u m ư hôn rồi hai người họ hôn nhau thật rồi mọi người xông vào cửa thấy cảnh tượng ấy trong nháy mắt liền hóa đá ngự chi vừa vào đã nhanh mồm hỏi thiên sinh chuyện gì x ả y thấy hình ảnh kia ngự chi bông cầm nín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 mới sáng sớm đã quay dày người khác nghỉ ngơi rồi bây giờ trời vẫn còn hơi lạnh cậu bất thình lình đạp cửa n h ờ gió lạnh cũng lùa vào thì sao thật quá bất cẩn sau này đừng như thế hiểu chưa ngự trì thở phào dỗi cánh tay nhanh chóng đóng cửa lại tôi biết sai rồi lao phu nhân thật sự là anh sai rồi sau này cũng không dám tùy tiện đạp cửa nữa nhất là cửa phòng t i ế n sinh đóng cửa lại hạ lao thái kích động kéo tay y ế n thanh ti thanh ti con thấy không thấy không hai chúng nó chúng nó hôn nhau thật rồi y ế n thanh ti nuốt nước bọn nhìn nhìn thấy trong lòng cô hiện giờ lo lắng thấp thỏm cực kỳ đồng thời còn có chút kích động cộng thêm lòng bát quái đang hừng hực thiêu đốt vốn nghĩ rằng sau khi mẹ chồng tỉnh dậy nhìn thấy bác thì cùng lắm là trời đất dung chuyển một trận thôi nhưng không nờ g không nờ g bốn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 thật là không còn mặt múi nào gặp ai nữa hạ an lan hỏi bà v ừ a xong sao bà không nhúc n í c h gì nhạc phu nhân thật muốn tắt cho hạ an lan một phát nhưng bà không dám ai bảo ông đang đội hai chữ tổng thống kim quang trói lọi ở trên đầu chứ nhạc phu nhân vô vô ngực cho ngôi cơn giận ông hỏi tôi tại sao không nhúc n í c h á ông có còn là người nữa không tôi mà động có phải là sẽ phải đối mặt với cả đám người trước cửa không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 đúng đúng con nói phải lắm người khác có nói gì cũng vô dụng mẹ con cũng phải thích thì mới được y ế n thanh ti nghe vậy càng không rõ có tư vị gì trong lòng cô cắn răng nói với nhạc thính phong thính phong anh ra đây với em em có chuyện muốn nói với anh nói gì cơ y ế n thanh ti tóm tay kéo anh ra ngoài t r ư ớ c 1163, nếu anh không chịu trách nhiệm mẹ sẽ đánh gãy c h â n anh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 cũng nên mừng lã quy của bà chỉ có thế mà thôi hạ lao thái với hạ lao gia nhìn nhau hai người ồ hạ lao thái tỏ ra tiếc nuối như vậy là vào nhầm phòng à hạ lao gia gầm lên hạ An lan anh nhìn anh xem tôi đến xấu hổ vải ảnh anh xem anh đã làm ra chuyện gì rồi đây mi mi vào nhầm phòng lúc anh về anh chẳng phải mày nên ra ngoài sao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 con đã sớm muốn dở trò với mi mi rồi đúng không giờ nhạc phu nhân mới ý thức được việc câu ban nay của bà có vấn đề hạ an lan thản nhiên nói phòng của con sao con phải ra ngoài nhạc phu nhân bất lực nói bọn con chỉ ngủ có một đêm thôi không có làm gì hết hạ lao thái nghiêm túc nói nhưng chúng ta thấy hai đứa quần áo s ộ c s ệ c h ở cả đêm với nhau nó còn hôn con nữa mi mi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 hạ lao gia còn chưa nói hết hạ lan lan đã thêm một câu khiến nhạc phu nhân sợ đến rất cằm tại sao không phải là cô ấy chịu trách nhiệm với con ai cũng nói con lợi dụng cô ấy nhưng con cảm thấy con mới là người chịu thiệt cơ mà t i ế n thanh ti bưng mặt bác ơi là bác hạ lao gia và hạ lao thái háng r ộ n g con trai con đừng không biết xấu hổ thế chứ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 thời tiết hôm nay đẹp lê hạ lao ra gật đầu đồng tình đẹp thật bà xem trời xanh ngắt mặt trời t r ó i t r a n g nước k ì a khoe miệng nhạc phu nhân giật giật chú hạ hôm nay trời âm u mặt trời còn chưa xuất hiện t i ế n thanh ti kéo kéo nhạc thính phong di nhỉ bọn mình mau đi ăn sáng đi em đói quá nói rồi cô kéo nhạc thính phong quay lại còn chưa kịp đi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 tại con không suy nghĩ kỹ do con quá đáng mẹ mẹ tha lỗi cho con nhé tiến thanh ti vỗ lưng bà cho bà ngôi giận mẹ đừng giận nữa mà nhạc phu nhân thở dài tức chết mẹ rồi tên c o n đó sao ông ta có thể mẹ chưa từng thấy ai mặt d à y vô liêm sỉ như ông ta tiên thanh ti liên thanh phụ họa đúng bác con đúng là xấu xa quá đáng mà nhạc phu nhân véo mặt tiến thanh ti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 cơn đau hành hạ làm bà ta nhanh chóng gầy tọp đi như một con ma thân thể và tinh thần đều thấp đến cực hạ giây phút du d ự c từ ngoài bước vào bà ta như nhìn thấy đấng cứu thế nước mắt lập tức rơi sống bà ta không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa bà ta yếu ớt nói du du d ự c tôi cầu xin chú xin chú h ã y đưa tôi ra ngoài đi du d ự c lạnh lùng nói niết bàn tuy có tiền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 hình như cũng có lý mặc dù phu nhân trắng bệnh bà ta thở ra thì nhiều hít vào thì ít nhưng sinh mạng vẫn ngoan cường bà ta muốn tóm chặt lấy cọng rơm là du rực cũng chẳng cần quan tâm thật giả thế nào nữa tôi xin chú cầu xin chú lấy bốn tôi có thể cho chủ rất nhiều tôi có thể giúp chú có được nhiều thứ hơn anh trai chủ những năm gần đây vẫn luôn lợi dụng đường kinh doanh trên biển của du ra để buôn lậu kiếm riêng cho mình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 tới lúc đó con nhớ phối hợp với chú tiến thanh ti gật đầu được con hiểu rồi ba ta đã khai ra diệp kiến công rồi nếu lúc đó cần thì lôi cả diệp kiến công tới luôn tiến thanh ti gật đầu được con biết rồi hôm nay con sẽ đi gặp ông ta một chuyến một miệng cũng kín cái l ắ m không chịu nói gì hết hình như ông ta vẫn quyết một lòng với hạ như sương hay sao ấy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 đi thôi tôi đưa cậu về t r ă m bảy mươi mốt tôi nói rằng tôi đang đợi anh hạ lan phương niên nghiêm túc nói không thiền không thiền cô quý chắc vẫn đang đợi anh đ ấy diệp thiêu quang đĩu môi quý miên miên mà chờ anh ấy à đừng có đùa cô ấy vẫn chưa ngủ là vì cô chính là một con cú đêm cô đang c ẩ y đêm đánh quái thì có diệp thiêu quang c a u mày anh đang mượn rượu tiêu sầu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 q u ả n g chuột sang một bên quay đầu lại hỏi sao hôm nay anh về muộn thế diệp thiêu q u a n g thay dép đi trong nhà muộn à em vẫn chưa đi ngủ mà anh cởi khuy cổ áo động t á c không được coi là nhã nhặn cho lắm nhưng nhìn vào lại thích mắt cực kỳ để hở một khoảng ngực trắng trẻo hôm nay anh mặc áo sơ mi màu đen khiến cho gương mặt như hoa như ngọc đó thêm vẻ q u y ế n rũ quý miên miên liếm mép trong lòng đang cảm khái thật xinh đẹp nha cô nói luôn tôi đang đợi anh đấy muộn thế rồi mà vẫn chưa về nhớ đâu anh xảy ra chuyện gì thì sao tay diệp thiều quang n h ư ợ c lại anh sững sờ không nói gì mất một lúc quý miên miên đứng dậy bước lại gần nhìn thấy anh đang sững người ở đó cô giơ tay ra hua hua trước mặt anh này sao anh không nói gì thế đột nhiên diệp thiều quang bất thình ôm lấy cô ấn cô lên s o f a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 anh muốn cô muốn cô hoàn toàn trở thành người phụ nữ của anh nửa đêm đã qua vào giờ khắp này tất cả mọi người trong thành phố dường như đã say ngủ ban đêm của d i ệ p t h i ể u quang mới chỉ vừa bắt đầu mà thôi ngoài cửa sổ gió thu mát mẻ màn đêm mập mờ sau khi quay về khách sạn tiến thanh ti tắm rửa một cái rồi đi ngủ nhạc thính p h o n g muốn kéo cô làm một vài chuyện lợi nước lợi nhà nhưng lại co nỡ quay dày câu nghỉ ngơi anh nữ môi thôi ngủ vậy đã là vợ chồng rồi sáng mai làm cũng đ ư ợ c tiến thanh ti ngủ một giấc ngon lành lúc tỉnh dậy đã sắp chín giờ rồi cô muốn ngồi dậy nhưng vừa mới động đậy cánh tay đặt trên eo liền xiết chặt kéo cô vào lòng dậy đi tiến thanh ti vỗ nhẹ lên cánh tay của nhạc thính phong nhạc thính phong nhắm mắt cọ cọ gương mặt mình vào lưng cô nhân viên chưa ngủ đủ không dậy được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 tiếng kêu như xé gan xé phổi bà ta muốn d â y r i ụ a muốn chạy trốn nhưng cánh tay lại bị người khác đẻ chặt lại cả người bà ta rạp về phía trước tạo thành một đường cong nhưng cơn đau đớn vẫn còn tiếp tục t i ế n thanh ti quay lại toàn bộ quá trình máu tanh này mà biểu cảm trên mặt cô chẳng mảy may thay đổi cô nhìn thấy gương mặt trắng bệnh vã đầy mồ hôi của hạ như sương trầm dai nói khi còn bé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 thì tôi càng muốn lôi bà xuống địa ngục t r ă m bảy mươi bốn món quà tặng cho nó là tử thần hạ như s ư ơ n g gào lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi rồi im bặt không phát ra được tiếng nào nữa nỗi đau đớn dữ dội đó bà ta không thể dùng bất kỳ thứ ngôn ngữ nào để diễn tả cồn chín mươi độ đổ thẳng vào vết thương còn đau hơn cả s ắ t muối thân thể của hạ như s ư ơ n g cuộn tròn lại co giật bà ta há miệng ánh mắt t r ợ n trắng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 đó là quà chị tặng cho tiểu gái đấy wow thích quá chị là tốt nhất tiểu gái yêu chị nhất thế thì tiểu gái thích chị hơn hay thích anh hai hơn anh hai anh hai là thích nhất nhất đi đi quà của chị tăng cho tiểu gái đang ở trong đó đó chị dành cho tiểu gái một bất ngờ lớn c ả m ơn chị sau khi tiểu gái bước vào căn phòng đó rồi vĩnh viễn không bao giờ bước ra ngoài nữa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 bao nhiêu lần cũng được tùy ý em